Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Sướng, hại người cuối cùng hại mình quá sảng khoái. Hôm nay nhất định phải uống thốn khoái. Mập mạp vui vẻ hết mức vỗ tay hưng phấn khen hay. Nữ nhân kia chạy rồi, khốn kiếp. Đối phương là thần thông cảnh tầm bẫy trở lên, căn bản không có biện pháp đuổi theo. Thảm rồi, lúc này làm sao bây giờ? Biết ngay ca múa nhạc nữ nhân đó không phải là thứ tốt gì, làm sao bây giờ? Không được, ta sắp ngước chết rồi. A da, da ta đều cào rách rồi. Hu hu. Ta không muốn chết. Lúc này Phương Kỳ vừa đi như vậy, đám người kia liền loạn thành một đoàn. Một ít người hung hãn đám thiếu gia kia tuê mang tới tức giận mắng chửi. Mà lúc này có người nhát gan rồi lại khóc ầm lên.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 A, mập mạp nguyên bản còn vì Phương Kỳ chật vật chạy trốn mà vui vẻ trợn thần tình biến đổi. Nhưng lại tình huống khoảng cách gần như vậy, hắn muốn nhúng tay cũng không kịp. Không đợi hắn nói chuyện, thanh âm của Nhậm Kiệt đã lạnh lùng vang lên. Đồng cường, phế bọn họ. Thanh âm của Nhậm Kiệt vô cùng lạnh băng. Mặc dù là dược vật do hắn hạ Nhưng tương đối mà nói thành phần xung dược còn thật sự không mạnh đến mức đó. Ít nhất hiện tại còn chưa phải thời gian phải thời gian phát test. Thuốc này chủ yếu là ngứa ngáy khó chịu cũng chính là cào tim gãy phổi. Bởi vì nhiều thiếu gia hào sắc thành tính như vậy đều có thể nhịn được. Cố tình những người này rồi lại ở trước mặt mọi người muốn làm lại chuyện này. Hơn nữa chuyện đến nước này quả thật cũng cần khống chế.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 Vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện ngươi ngược lại có lý. Thật là chưa từng thấy nữ nhân ác độc hiểm độc như ngươi. Con mẹ nó chỉ loại nữ nhân như ngươi, nếu ai ở chung với ngươi xui xẻo tám đời. Những người này càng nói càng kích động, phía sau có người giứt khoét trực tiếp phun ra nhiều lời thô tục. Có người sau khi lấy được tuốt giải còn phun một càng. Nhìn thấy sự tình phát triển đến hiện tại,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 Mập mạp nằm ở trong linh thú tàng giá, sờ bụng tròn vo vô cùng vui vẻ nói. Trong linh thú tàng giá đều thường chuẩn bị sẵn các loại đồ vật. Mặc dù hiện tại Nhậm Kiệt không cần những nha hoàn kia ở trong này hầu hạ, nhưng lại chuyện này mập mạp đều sẽ chuẩn bị rất tốt. Khác không nói, ở địa phương linh thú tàng giá mà mập mạp xuất hiện là tuyệt đối sẽ không thiếu đồ ăn vặt.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 Lúc trước tu luyện, hiện giờ lại dày vò như vậy. Nhậm Kiệt cũng hơi đói bụng, tiện tay cầm mấy món ăn vặt lên vừa ăn vừa nói: "Chửi một chút cho ta, thật đúng là bận rộn dày vò như vậy thật đói." Mập mạp nhìn thấy Nhậm Kiệt ăn đồ, lập tức ngồi dậy giành một ít. Tuy rằng trong linh thú tọe giá hắn để rất nhiều đồ ăn, Tuy nhiên lại theo thói quen cùng nhậm kiệt dành mấy thứ nhậm kiệt đang ăn. Ăn như vậy dường như đặc biệt ngon. Sản khoái là sản khoái thật tuy nhiên. U, V, K, W, W, M. Mập mạc vừa ăn vừa gặp ngón tay tuy nhiên gặp nửa ngày cũng không tính rõ ràng. Hắn có chút hơi tham tiền nhưng nói lời thật phương diện sổ sách thật đúng là không được. Lúc này thiệt lớn.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 cộng thêm chín bọn họ cũng không phải là rất liên quan. Cho nên chuyện hôm nay sẽ chỉ từ con đường hạ nhân ngẫu nhiên tản ra ngoài một chút, sẽ không tạo thành án hưởng gì. U, ven, quy quy, mơ, nói như vậy vật này liền có giá trị. Mập mạp vừa nghe lập tức hiểu rõ cách nghĩ của Nhậm Kiệt. Cho nên nói chuyện này không vội từ từ chơi với nàng.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 cũng đúng, có lẽ tên khốn này thật sự phế rồi, ngay cả tâm sức đều bị Lam Thiên đánh mất hết. Lời như vậy đừng nói thì hơn. Súng linh thú tạm giá cũng một mực tán gẫu trong lúc vô tình đã sắp tiền vào phòng nhậm kiệt. Ô, sao chạy tới đây rồi? Đang nói chuyện, mắt thấy sắp vào phòng nhậm kiệt, mập mạp mới giật mình cảm thấy không đúng. Ha ha, không sao, nếu không tối nay ngươi liền ở đây. Nhìn thấy mập mạc lúc này đang ở cửa. Một chân trong một chân ngoài. Trong đầu nhậm kiệt không khỏi lại hiện lên một màn nhìn thấy lúc vừa thanh tĩnh. Cộng thêm quan sát về sau. Luôn cảm giác không thích hợp. Tuy nhiên hắn cũng không tìm hiểu sâu. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Chẳng qua làm giờ khác này cộng thêm cảnh này. Nhậm kiệt không nhìn được treo đùa mập mạc. Mạc. Phiếu cơm lão đại ngươi sẽ không bị trúng phấn ngứa cào tim gãi phổi chứ? Thật lạ, hai đại nam nhân ở cùng một chỗ tính là chuyện gì? Mập mạp bộ dạng sợ sịt, vội vàng xoay người rời đi. Hai đại nam nhân sao ha? Thấy mập mạp rời đi, nhậm Kiệt cười lẫm bà lẫm bẩm